Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ hay không? Chú ấy là ba của con ư? từ Long cao hứng mặt may hớn hở Hổ tay mưa chân cất tiếng nói Chú ấy nói một chút cũng không sai Chú ấy thật sự là ba của con Chú ấy là ba của con Con nói gì? Tùy y nghe không hiểu từ Long đang nói cái gì Bởi vì cô vốn không biết Thật ra Cương Triệt và từ Long đã sớm lén lút gặp mặt nhau À không có gì cả từ Long nghịch ngợm nói Mẹ à Mỗi người đều có một bí mật, bao gồm con của mẹ cũng không phải là ngoại lệ. Chờ đến sau này kia con lớn lên, sẽ đem bí mật của con và ba nói cho mẹ biết nha. Nhanh như vậy con liền tiếp nhận ba con rời sao? Tùy y rất là kinh ngạc, chẳng lẽ cương triệt có mịn lực lớn hơn người, có thể để cho con trai như vậy, liền nhanh chóng tiếp nhận được anh. Nhưng đây cũng thật sự là một chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, Từ lòng cười thầm, bởi vì ba đã sớm lén lén cùng cậu thành lập giao ước. Cậu cũng không thể đợi mẹ mà nói. Mẹ à, vậy thì chúng ta mau chóng trở về nhà đi. Hiện tại ư. Ừ, ừ con không chờ được muốn được gặp ba nha. Tư Long hưng phấn nói. Nhìn bộ dáng của Tư Long lo lắng như vậy, thủy Y không tự chùm mà cười. Chuyện có căn như thế, thật không ngờ lại có thể dễ dàng giải quyết. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của cô. Xem ra, cô thật sự nên tin tưởng cương triệt. Quả thật anh có năng lượng giải quyết vấn đề, có thể giải quyết được hết thầy. Được, vậy thì chúng ta về nhà đi. Cô rất là phấn khởi nói. Tư Long vui vẻ mà rất thay mẹ. Nhưng mà đang đi thì trong công viên có một chiếc xe màu đen. Chiếc xe đột nhiên đâm vào Tư Long, lập tức dùng sức mà kéo Thủy Y lui về phía sau. Lúc này tiếng phanh xe trói tay của chiếc xe màu đen vang lên rồi ngừng lại. Bốn người đàn ông cao to phạm vỡ, mở cửa xe lao xuống, một phát bắt được Thủy Y kéo cô lên xe. Tư Long nắm tay mẹ thật chặt không chịu buông. Lên bị đối phương dùng chân hung hăng đạp cho mấy cái. Từ long lảo đảo té vào trong bụi cỏ. Toàn thân đều bị thương. Mẹ, mẹ à. Xe lập tức cào thét đi. Từ lòng chịu đựng đau đớn đều chết từ trong bụi cỏ. Bỏ dậy, lào đảo chạy về nhà. Cả nhà bọn họ cuối cùng có thể đoàn viên. Đây là một chuyện làm người ta cỡ nào hưng vấn. Cường triệt vui vẻ suy nghĩ. Đáng tiếc anh lại không ngờ. Có một cơn bão tháp đang chờ đợi anh hơn. Cường triệt ở trong sân nhà. Đi qua đi lại, thỉnh toàn lại vươn cổ ngắm nhìn phương xa, hy vọng mẹ con Thủy Y có thể mau chóng xuất hiện. Không nghĩ tới từ xa, anh liền trông thấy Tư Long. Cả người thằng bé tràn ngập vết thương, khập khả khập viễn chạy trở về. Công Triệt nhìn thấy tình hình không đúng lập tức xông ra ngoài. Tư Long, tại sao con lại tự mình trở về? Anh cần chương hỏi. Mẹ đâu rồi? Làm sao toàn thân con lại bẩn, lại còn bị thương như vậy? Tư Long hình như bị kinh sợ không nhỏ, nhưng mà cậu vẫn trấn định nói. Mẹ bị một người giàu bắt đi rồi. Còn nói cái gì? Cương triệt bỗng nhiên cảm thấy rất đánh. có một chiếc xe đã bắt mẹ đi. Từ lòng thờ hồn hà hồn hình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn có nhớ bảng số xe không? Cương triệt ép mình tỉnh táo hỏi. Chiếc xe kia không có bảng số. Từ lòng không một chút nghĩ người. Đền hình tác phong bắt người của xã hội đen. Phương pháp bắt người còn càng sạch sẽ. Lại không để lại bất cứ dấu vết nào. Chẳng lẽ là người trong nhà làm ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Kim Vĩnh chạy ra Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện Thì phản ứng của ông đầu tiên chính là báo cảnh sát Tôi để báo cảnh sát Không cần đâu Cơn trệt cắn răng khẳng định nói Thủy chỉ là mùi câu Bọn họ chính là hướng về phía tôi Cậu nói gì Cuối cùng cậu và người ta kết oán gì Khiến cho kẻ thù tìm tới cửa trước Đừng cho rằng tôi sẽ giải quyết cho cậu Vương Kim Vĩnh tức giận nói Cơn trệt xanh mạch tỉnh táo cất lời Ông yên tâm đi kẻ bắt sẽ có chủ động gọi điện thoại tới. Đúng lúc này, người giúp việc A Đế vội vòng mang tư long vào giờ sạch phết thương, sau lại gọi điện thoại yêu cầu bác sĩ gia đình tới kiểm tra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trở thành một loại chờ đợi đau khổ. Cường triệt như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than không yên. Thật may không bao lâu thì điện thoại vang lên. Alo, Cường triệt lập tức nhận máy. Mắt của anh lộ ra giọng nói hung ác như băng. Là cô sao? Tỉnh khởi thường quả nhiên đúng như anh đoán, toàn bộ đều là trò hề tự biên tự diễn của tình thượng khởi. đầu bia điện thoại truyền đến tiếng cười chói tai của cô ta đắc ý nói: "tuy y hiện tại đang trong tay em, anh có cần làm thì tới đây đi. ở trên đường chín núi dương minh, ở bên cạnh có phòng bỏ hoang, em sẽ chờ anh. cho dù liều mạng nhất định tôi cũng sẽ qua. em biết anh sẽ công báo cảnh sát, cũng sẽ không mang theo bất cứ anh em nào. hai chúng ta đấu với nhau." tình thượng khởi nghiêm túc nói. Xã hội đen có phương pháp của xã hội đen. Ăn oán của chúng ta liền chấm dứt tại đây đi. Cô đúng là ăn gan hùm bật gấu, chẳng những bắt thủy còn làm dám tổn thương con tôi. Nhưng món nợ này tôi nhất định sẽ phải đòi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net